bạn đang nghe truyện audio võ đạo đan tôn của tác giả ám ma sư người đọc thái quân chương 4 ác thanh tức nhà phần 1 nghe âm thanh tức giận của muội muội lâm tiêu nhếch mày đi nhanh ra phòng khách ở trong ấn tượng của hắn lâm nhu là một thiếu nữ ôn nhu như nước rất ít nổi giận hiển nhiên đối phương đã làm nàng phẫn nộ Lâm nhu, ta chỉ vì muốn tốt cho lâm gia các ngươi Ngươi cũng biết thêm một năm nữa lâm gia sẽ mất đi tư cách gia đình võ giả Đến lúc đó, huân chương võ giả Tứ cấp cũng sẽ bị võ điện thu hồi Nếu như đem huân chương bán cho ta Một năm sau, cho dù các ngươi mất đi tư cách gia đình võ giả Cũng có được chút ít tích tụ sinh sống Chẳng phải là một công đôi việc ư Một âm thanh nghe qua như hảo tâm vang lên Nhưng rơi vào trong tay Lâm Tiêu lại vô cùng khó nghe Nghe được âm thanh quen thuộc kia Trong lòng Lâm Tiêu nhất thời hiện lên một bóng người Người này là một quản sự định viện võ võ giả Tên là Lưu hành Thiện Tuy trong tên có hai chữ hành Thiện Nhưng tâm địa cực đen, đặc biệt là một ít chuyện lớn thiện sợ ác Bỏ đá xuống giếng thanh danh cực kén Hai tháng nay liên tục tới nhà mình Mục đích là vì lấy được huân chương võ giả tứ cấp của lâm gia Đình viện võ giả chính là khu nhà ở của gia quyến võ giả Trong thương khung đại lục, bất kỳ gia đình nào chỉ cần có người thăng cấp võ giả Người nhà sẽ được miễn phí rời qua định viện võ giả Đây là một phúc lợi Đối với khu cư dân bên ngoài Đình viện võ giả càng thêm an toàn Hoàn cảnh càng thêm thoải mái Đồng thời căn cứ theo cấp bậc võ giả Thế lực nơi đó sẽ công bố huân chương Do võ giả liên minh thừa nhận Hưng chương có cấp bậc khác nhau Trong thương khung đại lục có được tiện lợi cùng đặc quyền thật lớn Nhưng một khi võ giả vẫn là, Trong 6 năm, Hưng chương sẽ không bị thu hồi Người nhà có thể hưởng được đặc quyền do Huân chương mang tới Chỉ khi nào qua 6 năm Nếu trong nhà không có võ giả khác xuất hiện Hưng chương sẽ bị thu hồi Đặc quyền cũng mất đi hiệu lực Dù sao, hàng năm võ giả sản sinh vẫn lạc thực sự quá nhiều Võ giả liên minh do các thế lực lớn tạo thành không có khả năng nuôi dưỡng người nhà của võ giả tử vong vững viễn Chỉ có thể cấp ra 6 năm hưởng thụ đặc quyền hy vọng gia tộc của võ giả tử vong có thể sản sinh ra một võ giả mới Ở Lâm Gia, vô luận là cha mẹ Lâm Tiêu hay chính hắn, cùng Lâm Nhu đều có thể đi vào Đan Cát làm việc, những điều này đều nhờ hôn chương võ giả tư cấp mà đại ca luôn làm. Tuy rằng muội muội làm công tác đánh tạp tại Đan Cát, nhưng địa vị đặc thù của Đan Cát luôn làm không ít người đỏ mắt. Rất nhiều người gia tài giàu có, nhưng gia đình hay thế lực không có võ giả Đều sẽ tiêu tiền mua một ít huân chương của võ giả đã chết Lợi dụng đặc quyền của hương chương làm việc cho mình Lưu Hành hiện là một con chó săn cho gia đình quý tộc Loại chuyện này tự nhiên giao cho hắn ra mặt là tốt nhất Bình thường hương chương, võ giả đều cực kỳ nổi tiếng Mà hôn chương của Lâm Gia mang tới đặc quyền làm cho cả gia đình có võ giả cũng tham mộ Tự nhiên sẽ hấp dẫn được nhiều thế lực ngấp nghé Dù sao, là hôn chương tứ cấp Bình thường chỉ khi nào tiến vào hóa phàm cảnh mới được các thế lực lớn trao tặng Đại ca Lâm Hiên năm 18 tuổi đạt tới chân võ giả tam chuyển Chỉ kém một bước là có thể đi vào hóa phàm cảnh cường giả nhờ vậy mới được võ điện đặc thù trao tặng hấp dẫn của hương trương tứ cấp tuyệt đối thật lớn trong phòng khách lưu hành thiện cười hiếp mắt nhìn lâm nhu trong mắt lé ra tia âm lãnh hắn đã tới lâm gia hai lần nhưng hai vợ chồng lâm gia đều không muốn đem hương trương ra giao Làm cho trong lòng hắn cực kỳ tức giận Đành thời dịp giữa trưa hai người đi vắng Nhìn xem có thể từ trong tay tiểu nữ nhi của Lâm Gia lừa tới hay không Chờ sau khi lấy được hương chân tới tay Sau đó chỉ cần làm cho thiếu nữ này đóng dấu tay Cho dù hai vợ chồng Lâm Gia trở về có biết Nhưng đã có giấy trắng mực đen Đối phương cũng không có biện pháp gì Nhà chúng tôi sẽ không bán Huân Chương, Lưu Quảng Sự, người trở về đi Lâm nhiều tức giận, Huân Chương là di vật duy nhất đại ca lương cho gia đình Nàng làm sao đồng ý đem đi bán Đừng, đừng có vội vàng tự tuyệt Lưu Quảng Sự chậm phải lắc đầu, khóe môi mang theo nụ cười giả tạo Nghe nói, nhị ca ngươi sáng nay té tiểu trong huấn luyện quán Nếu nhị ca ngươi thật sự xảy ra vấn đề gì ta xem nhà các ngươi cũng không có tiền cho hắn trị liệu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chồng xe sếp Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nếu ngươi nguyện ý đem phương chương cho ta, ký tên lên giấy Hiện tại ta cho ngươi năm gốc linh dược nhất giai Ngươi làm việc trong đan cát, như vậy đã biết giá cả cùng công hiệu linh dược Có linh dược nói không chừng nhị ca ngươi sẽ lập tức trở thành võ giả Lấy một khuôn chương, sắp quá thời hạn, đổi một vỏ giả chân chính Khoảng mua bán này thật là có lợi đúng không? Lưu vẫn Dự, nói chuyện nghe thật có đạo lý Đem khế ước đặt lên bàn, nhìn qua như có lòng tốt Nhưng đôi mắt âm thầm chuyển động, một bụng ý nghĩ xấu Năm gốc linh dược nhất giai Trong lòng Lâm Nhu không nhịn được tâm động Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của linh dược Có 5 gốc linh dược này Nói không chừng tác xuất nhị ca thanh cấp võ giả Sẽ đề cao rất nhiều Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn Của tác giả Ám Ma Sư Chuyện được phát trên website truyện.mukvn.com Người đọc Thái Quân, chương số 4 Vậy sao? Vậy đa tạ Lưu quản Sự có ý tốt Nhưng làm gia chúng tôi không cần ngay lúc Lâm Nhu đã sắp động tâm Một thanh âm đột nhiên truyền ra Lưu quản Sự kinh thải Khi nhìn thấy rõ là ai Trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường Lộ ra khẩu khí mèo khóc chuột Quan tâm nói Là Lâm Tiêu sao? Nghe nói người té xỉu trong huấn luyện quán, hiện tại thân thể khỏe không? Lâm Tiêu bình thản nói Lưu quản sự tới an ủi học sinh sao? Vậy đa tạ Lưu quản sự quan tâm Nhưng thân thể ta không có gì trở ngại Không biết Lưu quản sự nghe xong có phải là thật thất vọng hay không đây Lưu Hành Thiện ngượng ngùng tuyệt cười, cười Trong lòng nhủ thành Lâm gia nhị tử hôm nay sẽ giống như thay đổi thành một người khác trong dĩ vãng mỗi khi lâm tiêu nhìn thấy hắn như chuột thấy mèo luôn trốn tránh còn không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn hôm nay chúng ta sao chẳng những tùy tiện đi ra khẩu khí còn mang theo vẻ trào phúng chẳng lẽ tiểu tử này hôn mê lại đem đầu đập chón dáng lâm tiêu người tới giờ lúc ta đang nói với muội muội của ngươi thương lượng chuyện sang nhượng giả giả quân dương lưu quản sự thở dài Vì tương lai lâm gia các ngươi lưu hành thiện này xem ra dốc hết tâm huyết Nguyện ý dùng 5 gốc linh dược nhất dai đổi lấy hương chương của lâm gia Có linh dược thực lực của ngươi sẽ tăng mạnh Chỉ sợ không bao lâu qua nữa ngươi sẽ có trở thành chân võ giả đi Khỏe môi hắn hiện nụ cười như đã định liệu trước Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma Sư